Cùng Aziza đã quyết định cùng đi cứu đứa con của EAI và họ đã thành công, dù Channa hết sức chống lại. Mà chuyện chuyển sang cuộc đón tiếp những người thương nhân trở về từ bến muối và Aziza đã kiếm được một con chó to màu đen thuộc giống Mát-típ đến từ châu Á. Cô đặt tên chú chó là Iran nghĩa là cảnh giác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 Mẹ tôi thức giấc Cả hai chúng tôi đều chung cảm giác lo sợ Và cùng nhau tìm đến tường thành trong đêm Ở đó còn có cả những phụ nữ khác Nhiều người đậm nước mắt Vì cũng đã nhận được những điểm báo Một người đã thức dậy từ giấc mơ thiên thần Gabriel gửi tới Trong đó người bố đã khuất yêu cầu cô Tới đứng ở bên cổng Một người khác lắng nghe thấy một con rơi Biểu tượng của sự cảnh giác và vô hình Bay lướt qua buồng mình Đến gần sáng Chúng tôi có thể nhìn thấy các chiến binh đang quay trở về Chúng tôi thấy bụi bốc lên trước khi thấy hình dáng của họ Khi họ bắt đầu leo lên con đường rắn Tim chúng tôi nhẹ nhõm rồi lại nặng chịu Tôi thấy nhẹ nhõm khi trông thấy amram Nhưng thân hình bé nhỏ anh vác trên vai Chính là em trai tôi Tôi nhận ra chiếc tunic và áo choàng của cậu bé Người của chúng tôi bám theo quân Rome Một cuộc đụng độ đã xảy ra Và các chiến binh của chúng tôi chiến thắng Đám lính trinh sát yếu ớt có quân số ít hơn Buộc chúng phải rút lui Vài tên lính chiến đoàn không kịp trở tay đã bị giết dẫu có áo giáp mạng sắt và mũ trụ bằng đồng thau hộ thân những người nổi dậy đã thắng song adia bị trúng một mũi giáo và vết thương của em tôi rất sâu cậu bé đang sốt nóng như lửa mái tóc đen của em tôi bết rối và đôi mắt em với những tia sáng vàng lóe lên Vốn rất giống mắt của bố em và Nara, lúc này trở nên thất thần nhợt nhạt. Chúng tôi đưa em về buồng của chúng tôi. Tại đây, mẹ lau rửa thân hình đang run rẩy của adia Cơn sốt hạ nhiệt làm em tôi lạnh ngắt. Như thế, Sechen, thiên thần tuyết đã ôm lấy và đang lôi em xuống mẹ bảo tôi nhanh chóng đốt trang phục của adia chúng tôi làm vậy để bảo vệ chính mình khỏi những con quỷ có thể phát tán bệnh dịch nhưng chúng tôi cũng đốt áo choàng của người chết theo cách đó có lẽ đây là lý do tại sao tôi không thể làm theo yêu cầu này theo vào đó tôi giặt áo tunic và áo choàng của em trai mình sau đó Treo chúng lên dây phơi sau căn buồng dê trống không, nơi những người Isan từng sống. Dân tộc chúng tôi luôn rửa tay trước mỗi bữa ăn, trước mỗi cốc rượu vang, trước khi cắt đôi một ổ bánh mì. Chúng tôi làm vậy là vì có lý do chính đáng. Những con quỷ có thể nhập vào một cá thể không sạch sẽ và ngọn lửa của quỷ sẽ tự lộ ra. Trong trạng thái một cơn sốt Mẹ muốn tôi phải quảng khăn Che ngang mặt khi chăm sóc em trai Chúng tôi rửa tay bằng thứ xà phòng Làm từ sút và cho Cho tới khi da trở nên khô ráp Mỗi buổi sáng Mẹ lại hãm nước với lá nguyệt quế Tinh dầu hoa hồng và hồ tiêu Mặc dù chỉ sau một ngụm Thứ nước hãm đó Em trai tôi đã nhăn mặt cậu bé vẫn nghe lời và uống tiếp một thứ thuốc đắp samta kết hợp với raita phương thuốc được làm từ lúa mì được đắp vào trong vết thương đã được làm sạch của em mẹ tôi đốt dầu trên ban thờ astore bà tìm thấy duy nhất một cây hoa huệ mọc trong một khu vườn bỏ hoang mầm cây hiếm hoi Được những người làm vườn trồng xuống một trăm năm trước cho nhà vua, để cánh và cuống hoa được đốt trong một ngọn lửa màu xanh lục để vinh danh Chúa. Chuộc lại đứa trẻ này và cứu nó khỏi mọi nỗi đau. Mẹ tôi lấy khỏi ổ hai con bổ câu đẹp đến mức, bản thân chúng cũng ý thức được vẻ đẹp của mình và kiêu hãnh rỉa lông làm dáng trước đồng loại. Mẹ hiến sinh chúng cho nữ hoàng của thiên đường, cho dù dân tộc chúng tôi không còn làm lễ hiến sinh nữa, dù là để dâng lên Adonai. Khi giờ đây ngôi đền đã bị phá hủy, bà cẩn thận lau sạch máu khỏi hai bàn tay, đảm bảo không còn vết hoen ố nào dính lại. Cho phép anh ta trở thành một con người và hát những bài ngợi ca vinh quang gửi tới Chúa Tể và Vua của chúng ta. Chúa hùng mạnh của chúng ta. Amen, Amen, Shela. Mong người giữ ngươi tránh khỏi mọi tai ương và cho phép ngươi được ngự trị ở Jerusalem trong linh thiêng và bình yên. Adia từng là một cậu bé háo hức trước chiến tranh Nhưng thứ em tôi tìm thấy là một sự kinh ngạc tàn khốc Cậu bé lặng lẽ và buồn sầu trở lại với chúng tôi Thậm chí cả sau khi cơn sốt đã lắng xuống Chân Adia vẫn bị vết thương hành hạ Cậu bé không thể đứng vững Và điều này làm em trai tôi đặc biệt buồn phiền thứ duy nhất có thể làm adia vui lên là con chó to. tôi đã ra lệnh phải ở lại bên em. vì thế mẹ rất khoán yêu cầu tôi phải tắm rửa cho con vật để những thứ bẩn thỉu của nó không mang ác quỷ tới ám em trai tôi trong tình trạng vốn đã suy yếu hiện thời. tôi đưa eren ra quảng trường hất từng vốc nước lên mình nó, sau đó sát đầy xà phòng lên con chó trong lúc nó lặng lẽ đứng im ở đó dù có thể dễ dàng nhảy khỏi vòng tay tôi đây là kẻ thế chỗ của anh sao amram bước tới sau lưng tôi làm tôi bất ngờ với vòng tay ôm hôn của anh tôi để hai cánh tay anh ôm lấy tôi cho dù tôi chợt cảm thấy e dè lạ lùng trong lúc hai chúng tôi đứng bên nhau Con chó bật sủa và gầm gừ. Thôi đi, tôi quát Aaron. Er. Nhưng con chó không chịu im lặng. Một điều làm cho bat sua va gam gu thoi đi toi quat ern nhung con rất lo lắng. Vì trước đây, Nó chưa bao giờ tỏ ra hung dữ như thế. Cho dù lý do có là gì đi nữa, Con chó không thích người đàn ông trước mặt. Tình địch của anh đấy. Amram bông đùa. Nếu nó cắn anh... Anh sẽ phải cắn lại nó. Tôi buộc con chó vào một gốc cây trà là, Sau đó kéo Amram sang bên, Để chúng tôi có được chút riêng tư. Anh cần nói với các chiến binh khác rằng, Em trai em không thể xuất kích được nữa. Amram bật cười. Tất cả chiến binh đều phải đi khi được gọi. Em biết vậy mà. Và giờ cậu ấy là một người trong bọn anh Sau đó Amram lấy từ trong áo tunic ra Vương lụa xanh vẫn là tấm bùa may mắn cho anh Ít nhất em không phải lo cho anh Khi phải tiếp tục xuất kích Anh sẽ tìm được đường về Tôi muốn yêu cầu anh Nhưng tôi biết Amram không phải là một người đàn ông sẽ làm theo yêu cầu của phụ nữ. Tôi sẽ là người phải đảm bảo để em trai tôi được an toàn. Tôi lập một lời thề với chính mình trong lúc đứng đó giữa quảng trường dù không nói gì với Amram. Adia sẽ không có mặt giữa họ khi toán xuất kích tiếp theo lên đường. Tôi sẽ đảm bảo chuyện đó. Khi Amram bước chân ra trận, một chiến binh khác sẽ bước đi bên cạnh anh. Tôi đề nghị Yahi giúp đỡ và cô không từ chối, vì tôi là người đã mang con trai cô về trả lại vào vòng tay cô. Tôi đã giành lại Arian từ tay người đàn bà quỷ quyệt khao khát được làm mẹ cậu bằng mọi giá. Nhưng bà ta đã huyễn hoạc bản thân rằng bà ta chính là người mẹ đó. Yai Nhi đợi tôi ngoài quảng trường, nơi cái nóng hừng hực bốc lên thành từng làn sóng, với đứa con trai điệu bên hông. Từ khi Aria được trả lại cho Yai, cô không để cậu nằm ngoài tầm mắt của mình quá lâu nữa. Nếu cô cần giúp đỡ, còn Raka và tôi đang bận việc tại khu chuồng bổ câu. Thì thỉnh thoảng cô lại mang con trai đến chỗ bố cô, người có vẻ thích cậu cháu trai lắm. Ông chuộc lỗi với Giai qua cách ông chăm sóc con trai cô. Có lẽ ông nghĩ đang có cơ hội thứ hai để rèn cặp đen một chiến binh khác. Tôi từng nghe thấy Raka hỏi tại sao Giai lại cho phép người đàn ông này được can dự tới cuộc sống của con trai cô. Trong khi ông ấy đã tàn nhẫn với cô đến như thế, Yang nhìn nói, Bố cô giờ đã thay đổi, Bị sa mạc và tuổi tác đánh gục. Khi cháu nhìn thấy ông ấy bên Aria, Yang thú nhận, Cháu nhìn thấy con người ông ấy có thể đã trở thành, Nếu ông ấy không bị mất đi người mình yêu quý nhất trên thế gian này. Aria được đảm bảo an toàn, Khi đặt dưới sự chăm sóc của người ông Từng là một trong những Scariot cử khôi nhất Jerusalem Vì con dao của sát thủ vẫn được giấu dưới tấm áo choàng của ông Dù giờ đây ông đã bị giáng xuống chân lau chùi vũ khí Chính ông là người tôi muốn gặp Và tôi nhờ Yai dẫn tôi tới chỗ ông Người sát thủ đã phản đối tôi Coi tôi không xứng với con trai ông Có lẽ Giai nghĩ Tôi muốn giành lấy cảm tình của bố cô Nhưng Một người như ông ấy Không dễ bị thuyết phục Và thực ra Tôi cũng không hề muốn làm chuyện đó Bố Bố chắc còn nhớ Aziza chưa gì nói với bố cô Yostaba Ehanan ngước mắt nhìn lên quan sát tôi một cách lạnh lùng. Tôi tự hỏi ông ta đã sát hại bao nhiêu người, liệu máu đổ ra có bao giờ khiến ông ấy ánh náy hay là tìm kiếm sự tha thứ không? Ông đón lấy cháu trai tôi vào lòng rồi gật đầu. Cô gái Senda, ông ta nói, người sát thủ muốn nhục mạ tôi. Nhưng tôi vẫn duyên dáng mỉm cười Những nụ cười như thế cũng có thể là vũ khí Nhà nghi đi pha trà Cho dù cô rất sợ phải để tôi lại trong tầm tay của bố tôi Tôi đã quen với những người đàn ông như thế Tôi chấn an cô việc kỳ thực tôi biết Với những người đàn ông lời nói không khủng khiếp như những lời phụ nữ nói Người sát thủ tản lờ tôi và chăm chút đứa trẻ với sự chiều mến thật khó tin. Tôi cuốn người ra trước để chỉ ba Ehanan nghe thấy điều tôi sắp nói. Bởi đây là một yêu cầu quá riêng tư, không cần thêm một ai khác nghe được. Tôi muốn ông dạy tôi cách trở nên vô hình, tôi nói với ông ta. Ông già đang cưng cưng Aria trên đầu gối, trong lúc cậu bé hồn nhiên cười khanh khách. Tôi nửa trong đời ông già biết khi tôi trong biết điều mình muốn, nhưng ông lại tò mò trước đề nghị này và không khỏi muốn biết nhiều hơn. Ông ta nhìn tôi chăm chăm đầy khắc nghiệt, không hề dành cho tôi chút tôn trọng nào hơn so với một ả Jonah tầm thường. Tại sao ta phải làm thế? Ông ấy hỏi, để tôi có thể bảo vệ con trai ông và chính em trai tôi? Con trai ta đã lầm lạc vì cô. Tôi biết giữa ba e va con trai ông vẫn còn khoảng cách, nhưng tôi không sợ phải nói lại với ông và kiên quyết đứng vững. Nếu tôi thụt lùi trước những lời lại gây gắt, ông ấy sẽ không bao giờ tôn trọng tôi. Nếu ông để mất anh ấy thì lý do là vì ông đã quá lười nhác không chịu đi tìm gặp con trai của mình. Người sát thủ tặc lưỡi và buồn bã lắc đầu. Phải, ta đã cấm cửa nó và giờ ta tự hỏi tại sao nó không bước chân qua ngưỡng cửa ấy. Tôi đã nhầm đúng tim ông ta vì hóa ra... Ông ta cũng có một trái tim Vậy là tôi bạo dạn tiếp tục Tôi muốn thế chỗ em trai tôi Vì ngay từ đầu đáng lẽ đó phải là chỗ của tôi Người sát thủ bật cười Khuôn mặt giãi dầu của ông lộ vẻ thú vị Dường như ông tin tôi đang le đo phai la cho cua toi nguoi sat thu bat cuoi khuon mat dai đó mua vui cho mình bằng những câu chuyện ngu ngốc đáng ra ông phải bắt đầu bằng bài văn dạy tôi hãy để tâm tới công việc của phụ nữ nếu không phải tôi đã học được những gì bố của em gái tôi đã dạy ta chỉ có giá trị nhờ những gì ta có thể chứng minh là chính mình trước khi người sát thủ đuổi tôi đi tôi vừa lấy con dao mang theo cho dù chạm vào tôi là điều cấm kỵ nhưng bà Ehanan Từng phạm phải những tội lỗi còn ghê gớm hơn nhiều Ông nhanh nhẹn chộp lấy cánh tay tôi và bè quạt ra sau Gần như làm gãy nó Trong khi đứa bé vẫn ở yên trên đầu gối ông Cả hai chúng tôi cùng thở gấp Vì nguyên cớ gì cô tới đây để ám sát tôi Ông truy hỏi Đó không phải là mục đích của tôi Ông buông ra và thêm một lần nữa tôi lại đối diện với ông Người sát thủ gươm gươm nhìn tôi có vẻ bối rối Cô có phải là phụ nữ không? Ông ta trầm ngâm nói Rõ ràng ấn tượng và ngỡ ngàng trước sự nhanh nhẹn của tôi với một món vũ khí Phần lớn thời gian tôi trả lời À thật may ông cũng bật cười Ở đây ta chẳng là gì hết, nhưng nếu cô muốn học cách lau chùi những mũi giáo và áo giáp, thì ta sẵn sàng giúp cô. Không, tôi muốn hơn thế kia. Tôi nói, tôi muốn trở nên vô hình. Khi Yai quay trở lại mang theo món trà, bố cô đã quyết định sẽ cho phép tôi mượn áo khoác. Khi chúng tôi ra về, ông bảo tôi tới gặp ông vào ngày hôm sau. Tôi quan tâm tới việc lau chùi vũ khí. Ông nói giang Nhi trong khi cô gái nhìn bốn mình dò hỏi. Và ông có rất nhiều thứ để dạy tôi. Ngày chúng tôi xuất kích cũng là ngày bước vào tháng Elos. Thời gian xem xét lại nội tâm bản thân. Trước khi những ngày thần thánh nhất tới Tôi tỉnh giấc trong bóng tối Trong khi em trai tôi Chân vẫn băng bó Và đang trong thời gian hồi phục Còn ngủ say trên đệm Tôi hối hài chạy tới chỗ chuồng dê Và mặc trang phục của cậu bé lên người Rồi vùi trang phục của tôi Xuống một đống cỏ khô Tôi đã luyện tập sử dụng vũ khí hàng ngày Với người sát thủ già Một sư phụ không biết khoan nhượng Tôi quả là một nỗi kinh ngạc với ông Nhưng ông cũng cảm thấy biết ơn Khi có ai đó cho dù là tôi Muốn biết đến kỹ năng xuất chúng của ông Người sát thủ không hề bận tâm đến chuyện Tôi bị xây sát trong lúc luyện tập Thái độ lạnh lùng phương pháp tàn nhẫn Nhưng ông đã dạy tôi rất chú đáo Con chó đi theo tôi Chờ đợi đầy kiên nhẫn Trong lúc tôi lấy áo tunic và áo choàng Của em trai tôi mặc Tôi nghĩ Có lẽ con chó tìm đến bên cạnh tôi Vì nghĩ rằng tôi là Adia Hoặc vì đoán tôi đang chuẩn bị bữa ăn cho nó Ấy vậy nhưng Khi tôi xua con chó đi Nó vẫn lãng nhãng bám theo tôi Tới tận doanh trải Trong bóng đêm Tôi mặc áo giáp, một tấm áo ghép lại từ những hình vây cá bằng bạc Tôi kéo sụp khăn đầu xuống, thấp ngang chán để che bớt khuôn mặt mình Nhờ đó tôi có thể trở thành em trai mình trong mắt các chiến binh Cách đó có hiệu quả Vì một anh chàng tên là ghi bước ra dặn tôi Cần lấy những cây giáo nào cho các chiến binh Tôi lập tức làm ngay. Tôi chỉ mang theo một bọc nhỏ đựng quả vả và, và quả hồ chăn cùng pho mát cứng, kèm theo một chiếc áo tròn xám Người sát thủ già đã dạy tôi những thủ thuật tàng hình, cách bước đi trong bóng tối, cách di chuyển không tiếng động. Làm thế nào để thoát khỏi đòn tấn công của kẻ khác trong một màn sương mù. Khi kết thúc thời gian cùng nhau luyện tập, Ông ta tuyên bố, tôi là một đồ đệ xứng đáng, đồng thời cũng cam đoan rằng tôi không thể là người vợ tốt dành cho Amram. Người ta có thể nói cô là một phụ nữ, song cô là một thứ khác. Người sát thủ đang già đi, nhưng ông ta vẫn có con mắt nhìn người rất tinh tường và sắc sảo Một xe đơ trăng. Tôi cố pha trò đùa. Những tượng người sát thù già sẽ cười, Xong ông lại không hề. Một chiến binh, ông nói. Tôi cúi đầu cảm tạ đầy biết ơn, Và để ông lại đó lau chùi vũ khí cho những người khác. Có sáu mươi người xuất kích ngày hôm đó, Một toán quân do đích thân Ben Ngơ chỉ huy. Tim tôi đập rộn khi nghĩ, giờ đây tôi sẽ là một trong số những chiến binh của bố mình, và tôi sẽ theo ông, có lẽ đồng thời đem đến ít nhiều tự hào cho ông. Tôi buộc con Eran vào một cái cọc, nhưng nó lồng ra khỏi dây buộc và chạy theo tôi. Vì con chó không chịu rời đi, tôi chất đổ đạc lên lưng con vật to lớn này nhưng người ta vẫn chất lên lưng lừa. Tôi dùng một sợi dây thừng buộc những cây giáo và hai bên sườn con Eran. Tất nhiên, con chó cũng khỏe như lừa và cứng đầu không kém. Khi chúng tôi qua cổng, tôi đi cuối đoàn người. Tôi có thể thấy người đàn ông vốn là bố tôi dẫn đầu, đằng sau ông là Amram và các bạn anh. Tôi nhận ra Amram thậm chí từ xa hơn, Vì anh buộc vuông lụa xanh lên áo giáp của mình Tôi có thể thoáng nhìn thấy nó Trong lúc chúng tôi lần xuống theo con đường hiểm trở Cái nóng hầm hập thật là ngột ngạt Và bầu trời trắng lóa trói trang loa chói chang. chưa quen với bộ áo giáp đang mặc Lúc này sức nặng của nó làm dáng đi của tôi trở nên tập tễnh. Bộ tộc của bố em gái tôi không bao giờ mặc trên mình bất cứ thứ gì có thể khiến họ trở nên nặng nề. Càng nhẹ nhàng họ càng cơ động hơn, có thể nhanh như chớp xông vào hay là rút khỏi vòng chiến. Chỉ ngựa của họ được bảo vệ bằng những tấm mặt nạ che đầu và giáp che ngực bằng kim loại. Vì những người thuộc bộ lạc đó hiểu rõ giá trị của những con vật này. Tôi thấy nhớ con ngựa từng được dành cho em trai của mình Hay con chiến mã lên ba cao lớn Luôn biết cách tìm đường về nhà Và không cần tới dây cương Trên lưng ngựa tôi đã có thể bay đi Còn giờ đây tôi chậm chạp nhích từng bước Con đường xuống đầy bất chắc đối với những kẻ bất cẩn Bụi bốc lên hắt vào mặt chúng tôi vật đá trượt ra rơi xuống dưới chân. Tôi đi lùi lại với Air bên cạnh để mặc các chiến binh khác coi thái độ của tôi là sự e rè. Trong lúc chúng tôi bước đi vài người tán thưởng tôi vì đã sẵn sàng xuất kích sớm như vậy sau khi bị thương. Họ cũng khen ngợi Eran và nói rằng một người đàn ông có một chú chó trung thành, Chính là người ai cũng muốn sát cánh trên chiến trường. Tôi gật đầu tỏ vẻ biết ơn, cảm ơn họ trong im lặng. Bất cứ ai để lộ con người thực của mình, đều là do lời nói. Chúng tôi tiến về hướng anh kia đi. Người ta nói rằng, ở phía Tây có một nhóm người di cư đã dừng chân, định cư giữa cư dân bản địa. Và những người này có trong tay vàng, đá quý, dầu và trầm hương Trên núi, chúng tôi đang lâm vào cảnh thiếu thốn cùng kiệt Khi những bức tường sụp xuống, chúng tôi sửa lại bằng đất đùn và cỏ khô Khi đèn cạn dầu, chúng tôi để mặc chúng trong bóng tối Khi không còn đủ gỗ, chúng tôi dùng phân lửa để nhóm lửa Chúng tôi không được ăn thịt luộc hay là thịt hầm Mà chỉ có cháo Một thứ hỗn hợp loãng thách Nấu từ lúa mạch Được gia giảm bằng thịt Vài con bổ câu ít ỏi Các chiến binh của chúng tôi Không còn lựa chọn nào khác Ngoài cướp đoạt những gì Họ cần từ các làng mạc Và khu trại Để người của chúng tôi Có thể tiếp tục sống Việc này Cũng không khác gì điều Tôi từng làm bên bố của Nara Đây là đất nước của chúng tôi Chúng tôi chính là vua của nó Và những ai đặt chân tới miền đất này Nếu khôn ngoan cần hiểu rằng Họ đang nằm dưới quyền sinh quyền sát của chúng tôi Chúng tôi đi cho tới lúc mệt nhòài Ngủ luôn giữa hoang mạc Đêm khá lạnh Và tôi lấy làm bừng có con chó ở đó Vì tôi nằm cạnh nó và nó sưởi ấm cho tôi tôi quan sát amram từ dưới lớp vỏ che chắn của tấm áo choàng và bộ áo giáp nhưng cẩn thận không để lộ bản thân tôi luôn giữ đầu cúi xuống để anh không thể thấy được vết sẹo anh vẫn cho là một giọt nước mắt tôi dùng đến những thủ thuật đã thành thục từ khi còn sống ở moa tách ra đơn lẻ Để chút bỏ gánh nặng cho bản thân, hiếm khi nói gì và khi nói thì luôn trầm giọng. Tất cả họ đều chấp nhận tôi là Adia. Ngay khi có thể tôi lên đường đi săn, tôi bắn một con sơn dương non và khi con vật vấp chân khịu xuống sau khi trúng tên, tôi bước tới cắt cổ con vật để linh hồn của nó có thể đàng hoàng bay lên. Không đau đớn Khi tôi vác trên vai con mồi Săn được về trại Đích thân Amram bước tới cùng tôi Mổ thịt nó Cậu ấy Có tay cùng khá lắm cậu em à Anh nói với tôi Tim tôi đập mạnh trong lồng ngực Tôi sợ anh nhận ra mình Nhưng có lẽ Còn sợ hơn rằng Anh sẽ không nhận ra tôi Tôi cố nén những lời Định nói lại và chỉ gật đầu trả lời. Hai bàn tay tôi run rẩy vì anh đang kề sát cạnh tôi, cũng như màn lừa dối của tôi. Tôi cảm thấy, vào khoảnh khắc ấy, mình là một phụ nữ rõ ràng tới mức tôi đang tự bộc lộ thân phận qua từng hơi thở. Nhưng tôi không bị phát hiện. Anh vỗ vỗ vai tôi, Chân thành và vẫn không hề cảm thấy tim tôi đang đập dữ dội tới mức nào Tôi không thể trách Amram không nhận ra mình Khi tôi đã khổ công nguy trang đến như thế Người sát thủ già đã dạy tôi rằng Người ta không bao giờ nhìn thấy những thứ nằm ngay trước mắt họ Họ nhìn vào các ngóc ngách Ngó xuống dưới các tàng đá Nhưng nếu ta đứng ngay trước mặt họ, họ sẽ bỏ qua Tin rằng ta chẳng qua chỉ là một cây ô liu, một phần của phong cảnh không hơn Bà Hán Nam đã học được điều này khi ông lên lõi trong các khoảng sân của đền Tìm kiếm kẻ thù biến mất vào một thứ gì đó Ông đã dạy tôi như thế Trở thành không phải chính mình Mà thành những thứ xung quanh Một tảng đá Một cái bóng Một cung thủ Giữa rất nhiều cung thủ Những con chuột Không bị trông thấy Vì chúng ẩn mình trong màn đêm thường xuyên tới mức Khi chúng ló ra trước mặt ta Chúng biến mất như một cái bóng Một cái bóng được nhìn thấy nhờ tâm trí Chứ không phải là bằng đôi mắt Ông nói với tôi như thế Đó Là cách thuyết phục những người xung quanh nhìn ta Theo cách mà ta muốn được nhìn